Cho các bạn nghe, đây là chuyện binh lề lần thứ 1434 và kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam lần thứ 474 với cái tựa đề là cục đất quét dôi. Cục đất quét dôi đây là cái đất mà người ta nung khô hay để khô rồi làm giấu trên đó để mình chọi, mà nếu đằng kia chọi lại liền đó là ma. Còn không chọi lại cái cục đất đó là người ta. Đây là tựa đề của Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam lần này với những câu chuyện mà Cao Phát đã gửi về. Trong đó bao gồm như chuyện Ma chống xù. Ma trâu rượt đuổi như thế nào? Cái câu chuyện liên quan đến ông quan Công mà bình thờ, ông đánh ma quỷ ra làm sao? Rồi câu chuyện của những người vượt biên trở về khi họ chết trên biển. Rồi ma ở nhà của cậu Tám Rồi Đức là cái câu chuyện mà đặt cái tự đề đó là Cục đất quét dôi Và câu chuyện con ma, con quỷ nó phá cái lờ của người ta đặt cá đặt tò Đó là sơ nét qua những câu chuyện mà Cao Phát đã gửi về cho chúng ta ngày hôm nay Bây giờ mời quý vị và các bạn chuẩn bị bắt đầu vào tâm tình Rồi sau đó là những câu chuyện Lá thơ nhận được vào ngày 23 tháng 1 của năm 2021, lúc năm mươi tám phút sáng. Khi mà nói tới đây, thì các bạn nào đã gửi những câu chuyện tâm linh của các bạn về cho Việt Thảo trước tháng 1, thì nhắc lại cho Việt Thảo, và nhắc lại nhắc gửi qua email mcvietthao.com, chứ đừng có nhắc ở trên Youtube hay Facebook thì Việt Thảo không biết là chuyện gì nhé. Hãy gửi email của các bạn, mà các bạn đã gửi chuyện đó, gửi về cho Việt Thảo nhé. Rồi, bắt đầu cái tâm tình bức thư ngắn lắm. Chuyện thì dài mà thư thì ngắn. Con xin kính chào chú Việt Thảo. Lời nói đầu tiên con xin chúc chú và gia đình được nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống. Con tên là Cao Phát. Con rất hâm mộ Bộ Ba, Dân Sơn, Bảo Liêm, Việt Thảo. Các chú là cả tuổi thơ của con ạ. Con theo dõi chương trình kể chuyện ma của chú từ những số đầu tiên. Con nghe đi nghe lại chuyện ma ở đầm dơi, vì chú đã kể cả tuổi thơ của chú trong đó, thương chú. Và sau đây con xin kể lại những câu chuyện mà con đã được ông nội con kể lại. Ba mẹ con ngày xưa đi gặt lúa mướn cho người ta, nên thường mỗi khi vào vụ lúa là ba mẹ cứ đi suốt nhiều chuyến đi cả hai ba tháng mới về tới nhà, cho nên ba mẹ mới gửi con cho ông nội bà nội nuôi dưỡng. Nhà ông bà nội của con thì ở ấp ông Trư, xã An Ninh, huyện Tam Bình, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Lúc đó thì con tầm cỡ khoảng sáu bảy tuổi. Đó là những năm chín mươi tám chín mươi chín. Ông nội con có kể lại cái chuyện như thế này ngày xưa mà lúc ông nội còn trẻ lúc đó cũng cỡ hai mươi ba tuổi sông nước miền tây mà lúc nước lớn thì nó mênh mông nước ở trên sông ngòi còn khi nước cạn nước rồng thì nó cạn trơ ra đưa ra cả cái đáy sình mình thấy được hồi đó thì lúc con bảy tuổi hay đi với mấy đứa trong xóm lội xuống sông lúc nước rồng Để đi lượm vỏ đạn, rồi đi lượm những đồng tiền hay những mảnh bom nằm ở dưới sông. Nói cho dễ hiểu hơn, khi nước lớn thì nước dâng lên cao mà từ mặt nước mà nhóng chần đo xuống tới dưới đáy sông, sâu cũng gần 10 thước. Nhưng mà khi nước rồng xuống thì nít còn trơ lại một cái rãnh nước nhỏ ở trên đáy sông mà thôi. Còn sông đó nằm trước nhà của nội rồi chỗ con sông đó ở kế bên nó là cái lộ đất rồi mới đi vô nữa đến cái hàng rào qua dâm bục rồi tới một cái khoảng sân trước nữa rồi mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện